Cỏ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới uh, thuộc thể loại cổ đại các bạn nhé. Đây cũng là bộ truyện rất rất nhiều bạn um, review là hay. Đó là bộ truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ của tác giả Thiên Như Ngọc. Uh, bộ truyện thuộc thể loại cổ đại, nhẹ nhàng tình cảm và happy ending. Độ dài của truyện gồm một Tram Trương và hai nhân vật chính đó là Tê Trì và Phục Đình à, Tê Trì thì là một người quý nữ của tôn thất hoàng tộc nhưng mà bị uh, từ hôn Và Tê Trì thì được gã cho một người dù xuất thân không cao nhưng mà lại uh, giữ trọng binh trong tay Đó là Phục Đình Thì hai người um, kết hôn với nhau nhưng mỗi người lại ở một phương của đất nước à, Và họ cứ như vậy yên ổn làm một đôi vợ chồng trên danh nghĩa trong suốt một thời gian dài Và cho đến một hôm thì Tê Trì đã quyết định uh, bắt đầu ra tay hào phóng chi hết tất cả số tiền của mình để um, đến với người chồng của mình ở phương xa. Và cái tư tưởng, cái suy nghĩ của um, nữ chính đó là uh, đôi ta vốn chẳng có duyên mà duyên này thì thiếp vung tiền mà nên. Vậy thì để xem cái hành trình mà... Vậy thì cái hành trình mà tê trì đến với phu quân của mình như thế nào thì chúng ta hãy cùng đón nghe bộ truyện ngay bây giờ các bạn nhé. Nhưng mà trước khi vào bộ truyện thì các bạn nhớ làm gì chưa ạ? Bỏ ra một giây để nhấn đứt like cho cả Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương đầu tiên của bộ truyện. Dưới mái ngói đơn sơ, chương 1. Còn gì vất vả hơn lạ lội đường xa trong trời đông giá rét? Tây chỉ ngồi trong xe ngựa than trong chọ vẫn cháy đỏ ấy vậy mà chẳng cảm nhận được chút hơi ấm. Thậm chí dù đã kéo kín rèm xe thì vẫn có gió lạnh ùa vào. Nàng khép tay áo lại tay lòng vào bên trong đợi trà sát sinh nhiệt rồi mới dơ hai ngón tay ra vén lên rèm cửa sổ nhìn ra ngoài trận tuyết nặng hạt hôm nay vừa ngớt, tuyết động vẫn chưa tan, một vùng trắng xóa bao phủ tầm mắt Dọc đường cây cối sơ xác khẳng khiu, đụn tuyết trắng mềm trên cành mục lá khô Gió thổi qua làm lá cây đung đưa, cũng làm bông tuyết rơi xuống lã trã Đây là thuộc địa Bắc Quốc, thua xa những nơi nàng dừng chân trước đó Trong ấn tượng của mình, nàng chưa từng thấy tuyết dày như vậy bao giờ Kéo xe cho nàng đều là ngựa cao to đến từ vùng Tây Phực Thế mà vó ngựa hạ xuống Tuyết cũng ngập đến nửa cẳng chân Đi lại vô cùng khó khăn Bỗng tấm rèm dày khẽ động Ngày tiếp đó có tiếng người vang lên Thị nữ lúc nãy Ra ngoài nhìn đường Cách rèm thấp giọng hỏi Gia chủ đã ngủ chưa ạ? Tê chỉ nhìn ra ngoài xe Chưa, có chuyện gì cứ nói đi Là thế tử Tân lộ dừng lại Sau đó mới nói Thế tử sai đến truyền lời, nói muốn ngồi cùng xe với người. Tây chỉ ngoái đầu, nhìn chiếc xe phía sau, rồi buông rèm xuống, không nói năng gì. Người trong cỗ xe đằng sau là cháu trai nàng, quang vương thế tử Lý Nghiên. Tân lộ ở ngoài cửa, dựng lỗ tai lên, nhưng chờ mãi, vẫn không chờ được câu trả lời. Nàng là nô tỷ thiết thân, nên biết rõ mọi chuyện. Thế tử còn nhỏ mà đã không cha không mẹ Một thân một mình được gia chủ nuôi nấng Trước đây gia chủ rất quan tâm đến cậu Cưng chiếu như bảo bối Thêm mà lần này đường xa vất vả Gia chủ lại để cậu ngồi một mình một xe Tân lộ nghĩ có lẽ là vì chuyện trước đó Thời gian trước tàn học đi về Thế tử mang theo vết thương về nhà Kinh động trên dưới toàn phủ Nghe nói là sinh sự với người ta Rồi bỗng sau đó, gia chủ hạ lệnh chuyển nhà, chuẩn bị qua loa hành trang đơn giản, ngăn dặm xa xôi, đến bắc quốc mênh mông. Không biết có phải muốn nói theo mẹ mạnh tử chuyển nhà ba lần hay không? Vừa nghĩ đến đó, bất chuột nghe thấy tê chỉ trong xe lên tiếng. Thằng bé còn đang bị thương, bảo nó ngồi một chỗ cho yên ổn, đừng lộn xộn nữa. Tức là không cho phép. Tân lộ thở dài đáp vâng, rồi nghĩ xem nên trả lời thế tử thế nào. Cậu đâu biết dọc đường đi nàng đã phải nói bao nhiêu lời hay, vừa rồi vất vả lắm mới tìm được cơ hội mở miệng, nhưng sự vẫn không thành. Một chốc sau tê chỉ hỏi, còn xa nữa không? Tân lộ đáp, còn chưa đến 10 dạm nữa ạ, rồi không nói thêm gì. Nhất thời bầu không khí trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng bánh xe lọc cọc. Cán qua tuyết dày Tây chỉ ngồi thẳng lưng Kỳ thực trong lòng cũng đang nhớ cháu Đó là một đứa bé đáng thương Là độc đinh của quang vương Ca ca của nàng Ngày trước khi lâm bồn Tẩu tẩu của nàng là quang vương phi Đã qua đời vì khó sinh Thậm chí còn chưa kịp nhìn con Đã nhắm mắt xuôi tay Ca ca nàng lao vào phòng Ôm con trong lòng Nước mắt giàn ruộng vái lệ trước thi thể vương phi Thề đọc nhất định sẽ nuôi nấng cốt nhục của hai người thật tốt. Nhiều năm sau cũng không cưới thêm vợ. Mãi tới tận năm ngoái, khi cha con hai người đến mộ Quang Vương Phi bái tế. Trên đường về gặp lũ bất ngờ, tùy tung không một ai sống sót. Ca ca nàng ôm chặt đứa trẻ trong lòng, bảo vệ con trai chu toàn. Lúc được cứu ra thì buồn lầy, nhấn chìm toàn thân đã sớm bất tỉnh nhân sự. Sau khi về phủ thì không xuống giường được nữa. Từ sau khi cha mẹ qua đời, Tê chỉ được một tay ca ca nuôi nấng. Ca ca rất chiều thương nàng, cho nàng rất nhiều tự do. Dù hàng năm ra ngoài đi xa, Y cũng không can thiệp vào những chuyện nàng làm bên ngoài. Chẳng ngờ trong khoảng thời gian nàng rời nhà, thì Y lại gặp tai kiếp. Nàng vội vã chạy về đến nơi, chỉ thấy giường cột phủ quang vương đã đổ, vinh quang tụt thẳng ngàn trượng. Không còn cách cứu chữa, chỉ biết sống qua ngày. Cuối quãng thời gian ấy, ca ca nàng chỉ khác khỏi hai điều, một là con trai, hai là hôn sự của muội mụi. Ngày hôm đó, Y trịnh trọng nói với Tê Trì mình đã gửi thư thúc giục người của Phủ Hà Lạc Hầu đến. Tê Chỉ và Thế tử của Phủ Hà Lạc Hầu ở Lạc Dương có hôn ước nhiều năm, được đính hôn khi cha mẹ nàng còn tại thế. Bảo là có lần Hà Lạc Hầu đến phủ viếng thăm Trông thấy nàng thì kinh ngạc ngỡ là tiên dáng trần Bên mở miệng cầu hôn cho con trai Dĩ nhiên đó là lời của Hà Lạc Hầu Lúc ấy tê trì còn rất nhỏ Không có chút xíu ấn tượng nào Cũng không biết vì sao ông ta có thể khen mình như vậy Phủ Quang Vương đã gửi thư đi Xong mãi không thấy người của Hầu Phủ tới Cuối cùng cũng có người đến sau hơn 3 tháng đẳng Đẵng đợi chờ Ấy vậy mà, lại đến để từ hôn. Nghe nói thế từ Hầu Phủ đã có ý chung nhân, Hà Lạc Hầu cũng không còn cách nào nữa. Người của Hầu Phủ cáo lỗi liên tục, đền bù rất nhiều tiền bạc quà cáp, nhưng vẫn làm ca ca nàng nổi trận lôi đình. Thậm chí, y còn cương quyết muốn xuống giường, không nghe lọt một ai khuyên ngăn. muốn viết tấu trường dâng lên đương kim thánh thường, thỉnh cầu ban hôn cho muội mụi. mụi. Có lẽ vì Thánh Thượng Nhân Từ nên chẳng mấy chốc đã chọn được người, chính là An Bắc Đại Đô Hộ Phục Đình của Đương Triều. Đô Hộ là chức quan của nhà nước phong kiến đặt ra để cai trị nước phụ thuộc. An Bắc Đô Hộ tay nắm trọng binh nhưng vì Phục Đình có xuất thân hàn vị nên nếu bàn về xuất thân thì không hề xứng với hoàng tộc tông thất như Tê Trì. Lúc nhận được tin, nàng biết không phải bản thân nhận được ân đức mà trái lại đã trở thành quân cờ để thiên gia lôi kéo quân Việt Nhưng ý chỉ đã hạ, buộc lòng phải tuân theo Có lẽ như vậy cũng tốt, chỉ ít vị đại đô hộ đó không nhúng tay vào hôn sự Nói rằng mình bận quân vụ mà cũng không hiểu nhiều về phép tắc hoàng gia nên giao hết mọi chuyện cho phủ quang vương Thế là hôn sự được tổ chức ở Quang Châu Ngày lành được chọn cũng là vào ngày Quang Vương chuyển biến tốt Để ca ca nàng tận mắt nhìn thấy mà yên tâm Đáng tiếc một điều Hôn lễ lại không có sự vui tươi nên có Trong đêm thành thân Quang Vương đột nhiên hấp hối Chuyển biến tốt cũng chỉ là một thoáng hồi dương Tê chỉ vội vã rời khỏi thanh lư Chạy thẳng vào phòng y Lúc này Quang Vương đang nằm ngửa Mặt trắng bạch như giấy A chỉ Y lần tìm, nắm lấy tay tê chỉ. Không biết huynh sắp xếp như vậy có phải hại muội không? Quang vương thủa trẻ, chưa bao giờ bị số mệnh bào mòn, sự cứng cỏi kiên quyết. Vậy mà lúc này lại xanh sao gầy yếu vô cùng. Sao có thể chứ? muội rất hài lòng với hôn nhân này. Nàng cẩn thận nắm chặt đôi tay lạnh lẽ của ca ca, hồng ủ hơi ấm cho Y. Phủ quang vương sau này... Đành nhờ vào muội cả rồi muội biết mà ca ca Mụi biết mà An niên Chợt lời tắt ngúm Hơi thở mong manh Khoảng giờ tí ngày hôm ấy Có người đến bẩm rằng Đại đô hộ nhận được quân báo Ngay trong đêm đã trở về đất Bắc Tới khi hừng đông hừng sáng đây chỉ chút bỏ váy cưới Khoác lên áo vải Bắt đầu ganh vác toàn bộ phủ quang vương Một âm thanh lớn đột ngột vang lên Tê chỉ lập tức hoàn hồn từ hồi ức Thế tử Tân lộ ở ngoài xe thét lớn Ngựa hí dài Rất nhiều người vội vã la hét Tê chỉ sóc rèm lên Tho người ra nhìn Phu xe và tân lộ đã chạy ra cỗ xe phía sau Giấu chân trên tuyết vô cùng hỗn loạn Đôi ngựa kéo xe Lệch hẳn trong tuyết Hai con ngựa đang bất an đào bới tuyết Trên mui xe là một cành cây to lớn Nằm vắt ngang Đại thụ bên đường gãy cành Đúng lúc rơi xuống mui xe đi ngang qua Gần nửa thùng xe bằng gỗ Đã bị đập vỡ Nhũ mẫu của thế tử là vương ma ma Vốn ngồi cạnh cửa này đã ngã xuống Một tay che đầu Một tay vỗ ngực thốt lên Ôi trời ơi Quang vương thế tử vẫn còn ở trong xe Mọi người lật đật chạy đến cứu Tê chỉ lại giật thoát mình Hình ảnh ca ca hấp hối đêm đó Lại hiện lên trong đầu Điều cuối cùng mà y nhớ đến là A nghiên Nàng xiết chặt tay y trả lời Nhất định muội sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt Chắc chắn sẽ chăm sóc tốt Nghe được lời đảm bảo đó ca ca nàng mới nhắm mắt Nhưng bây giờ người lại gặp chuyện ngay dưới mí mắt nàng Nàng kéo vạt áo lên nhấc chân toàn xuống xe thì chưa thấy có một bóng người lẻn ra khỏi thùng xe bên kia Vương ma ma lập tức nhào đến Thế tử, ngài doạn chết nô tỳ rồi Lý nghiên chè mũi ho khan Phủi tuyết động trên áo trấn an bà vài câu Rồi quay sang nhìn tê chỉ hét lên Cô yên tâm, cháu không bị gì hết Tê chỉ khựng lại Nhìn cậu chầm chằm một hồi Lúc này, con tim treo cao mới về chỗ cũ Nàng buông vạt áo Lùi dần vào trong xe Vừa ngồi xuống thì có người vào theo Không phải là lý nghiên Thì là ai đây? Tuy còn nhỏ, nhưng cậu đã thắt búi tóc, đội kim quan, áo khoác giày quấn chặt lấy người, rụt cổ lại, chóp mũi đỏ ứng. Bên trán còn sưng một cục. Cậu ngồi cạnh nàng, vừa nhìn nàng vừa trà sát hai tay. Cô ơi! Tê chỉ cụp mắt, xoa nhẹ ngón tay, nàng đã hóa giải sự sợ hãi vừa rồi. Vừa nãy vì sợ quá, mà níu chặt vạt váy. Tầm mắt nàng rơi lên chậu than, rồi nàng nghiêng người, nhìn lướt qua đôi ủng gấm trên chân cháu trai. Đây là món quà đầu tiên nàng đem từ ngoài về tặng cậu bé. Lý Nhiên hỏi, Cô lạnh không ạ? Dứt lời, lại nói tiếp, Chứ cháu lạnh lắm. Tê chỉ không trả lời, nhưng bàn chân thoáng cử động, đẩy chậu than đến gần cậu. Lý Nhiên biết cô thương mình, tìm cơ hội dịch đến gần. Cô ơi! Lỗi dò cháu hết, hôm đó cháu không nên gây chuyện với người ta ở trường Cô nhìn cháu đi mà Tê chỉ nhích ra sau, dựa vào vách xe Như thế, sao có thể gọi là gây chuyện? Cháu bị thương, tức là gây ra chuyện rồi ạ Lý nghiên xấu hổ đáp Rõ ràng là cháu bị đánh, sao có thể nói mình là người gây chuyện Tê chỉ không muốn làm cậu mất mặt, sợ bị người dưới nghe thấy Nên nhỏ giọng nói Cháu đi học ở Phủ Thứ Sử ở Quang Châu với 7 người khác, nhưng có ung vương thế tử cầm đầu, 4 đứa trong đó đều dám bắt nạt cháu. Bị bắt nạt hơn nửa năm mà cháu không nói năng gì. Nếu không phải lần này bọn chúng ra tay làm cháu bị thương, cô chắc cháu sẽ còn giấu giếm. Lý Niên im lặng cúi gàm đầu. Bọn chúng luôn mắng sau lưng cậu là đồ sao chổi, khắc chết mẫu thân, liên lụy phụ vương qua đời, trời sinh là kẻ xui xẻo. Cậu càng nhịn thì tụi nó càng lớn tới, càng ngày càng không coi ai ra gì, thậm chí còn dám bắt nạt ngay mặt. Hôm đó vừa tan học, bọn chúng lại chặn đường cậu chọc kéo, cuối cùng còn nhắc đến cô của cậu. Nói dù gì cô cô cũng là huyện chủ, được chiếu phong chính thức Thế mà không một nam nhân nào cần, chỉ có thể để thánh thượng làm chủ Gả cho một vũ phu xuất thân bần hàn, nhất định cũng bị tên sao trổi là cậu phá hoại Cậu không nhịn nổi nữa, chừng mắt lên với chúng Thế là bị đẩy, đập chúng vào góc bàn, chán sứt một mảng to Đứng lên định trả đũa, nhưng cuối cùng vẫn nín nhịn Có điều vết thương quá nổi bật Không giấu được Vừa về phủ đã bị phát hiện Thật ra khi bà nãy Xe ngựa bị cảnh cây đánh chúng Thậm chí cậu nghĩ Liệu có khi nào đúng như bọn chúng nói không Mình thật sự là đồ xui xẻo Nên mới gieo họa chăng Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ thoáng qua thôi Nếu có thể để cô biết cậu có suy nghĩ bi quan như thế Thì chắc chắn sẽ quở trách cho xem Cậu không ngẩn đầu, chỉ ngập ngừng thưa. Thôi mà cô, cũng không phải chuyện gì to tát, cháu không sao mà. Tê chỉ nói, cháu thu xếp cũng hay đấy. Cháu biết, Lý Nhiên càng cúi thấp đầu. Giờ phụ vương không còn, chúng ta cũng không vinh quang như trước, cháu không thể gây thêm rắc rối cho cô được. Tê chỉ không khỏi nhìn cậu. Một đứa trẻ mới 11 tuổi lại được ca ca nàng dạy dỗ trở nên quá hiểu chuyện, không chút yếu đuối, nhưng cũng vì thế mà càng khiến nàng không dễ chịu. Cũng bởi vì ung vương có máu mù gần với đương kim thánh thượng nên dù con trai ông ta đi học lên địa bàn của bọn họ thì vẫn kêu căng phách lối. Khoan nhắc đến chuyện con trai ung vương là hậu Duệ hoàng tộc, nhưng những kẻ đứng đằng sau nanh vuốt nó là ai? Mà dám ăn hiếp một thế tử thân vương như thế chứ e cũng chỉ vì cậu bé là thế tử Khi ca ca nàng qua đời Đang nhẽ con trai sẽ kế thừa tước hiệu của phụ thân Nhưng Thánh Thượng cứ lần lỡ mãi Chưa hạ chiếu sắc phong Chỉ tuyên hoạn quan đến chia buồn Ban thưởng trấn an Nói là Thánh Thượng bị bệnh lâu ngày Đợi thế tử lớn lên Rồi sắc phong cũng không muốn Nhưng rõ ràng là ngày trước lúc ca ca nàng tập tước, huynh ấy cũng chỉ mới 13 tuổi thôi mà. Bất công đến thế, lại thêm phủ quang vương đang trong tình cảnh nguy cập, thử hỏi xem có kẻ nào không bắt nạt được. Ngày trước chỉ mới chế giữa bằng lời mà nay đã động thủ, vậy sau này thì sao? Tây chỉ buồn bã xót xa, thở dài thường thượt. Cô nói cháu đấy, một mình ngồi xe cũng không nghĩ ra cô đang giận cháu điều gì. Lý nghiên lặng lẽ nhìn nàng. Cô yên tâm, sau này cháu tuyệt đối sẽ không gây sự với người khác nữa. Oái một tiếng, cậu co chân lại vì tê chỉ đá vào chậu than làm tia lướn nhảy ra, suýt thì bén vào vạt áo của cậu. Cậu mở to mắt, khó hiểu nhìn cô. Đứa ngốc này, cô dặn cháu là vì cháu không đánh trả. Tê chỉ dít lên... Cháu đang ở tuổi khinh suất sau này ai ước hiếp cháu thì cháu cứ đánh trả, cần gì phải kiêm rẻ ai hả? Dù xảy ra chuyện thật, cháu vẫn có thể dựa dẫm vào cô. Lý Nhiên ngởng đầu, cho mũi càng đỏ hơn, không biết là vì lạnh hay là vì tuổi thân. Cháu biết cô thương cháu, nhưng nếu có chuyện thật thì việc gì cô phải dẫn cháu rời khỏi Quang Châu. Trường 2 Cô cháu hai người lại hòa thuận Tê chỉ ôm cháu vào lòng Trước đó người cậu lạnh như băng Đến lúc này mới có chút hơi ấm Một lúc sau nàng cúi đầu xuống Cậu bé đã ngủ thiếp đi từ bao giờ Nàng vừa buồn cười Lại vừa xót xa Quãng đường này người mệt ngựa mỏi Vừa rồi cậu lại còn bị chấn kinh Không mệt mới là lạ Nghỉ nơi cho khỏe Rồi hãng lên đường vậy Tân lộ vén dèm lên toàn đi vào, nhưng khi thấy cảnh trước mắt thì nhím môi lại cười, lui ra ngoài. Nàng biết mà, gia chủ của các nàng là người rất dễ mềm lòng. Biên thủy phía bắc thanh thang giữ vai trò cửa ải trọng yếu, được gọi là tám phủ 14 Châu Đường xa nhọc nhằn, không ngờ đã sắp đến nơi rồi mà còn bị sự cố này làm trì hoãn. Đến khi dưới chân thành thì đã là trời chiều hoàng hôn cổng thành đã đóng từ lâu. Tiếng ổn ả bên ngoài đã đánh thức lý nghiên. Cậu rụi mắt ngồi dậy nhất thời không biết đang ở đâu lúng túng hỏi. Có chuyện gì thế? Tân lộ ngồi phía ngoài khép chặt dèm xe thấp giọng nói. Thế tử đứng lên tiếng hành tàu bên ngoài vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tê chỉ vén dèm lên nhìn thoáng qua trong gió tuyết Có không ít người đang tụ tập dưới thành, ai ai cũng ăn mặc phong phanh, bóng dáng trở nên mơ hồ dưới ánh chiều tà dân khuất. Không có gì, chỉ là lưu dân thôi, không phải kẻ ác. Lý Nhiên tò mò. Lưu dân là gì ạ? Những người từ nơi khác đến muốn vào tám phủ 14 châu ở đất bắc này thì được gọi là lưu dân. Lý Nhiên líu lưỡi. Ở đây lạnh thế mà cũng có người muốn đến, chứng tỏ nơi này cai quản không tệ. Tê Trì nói, cai quản có được hay không thì cô không rõ, cô chỉ biết nơi này trưng binh quanh năm, lưu dân đến đây có thể khai hoang làm ruộng, cũng có thể nhập ngũ, kiếm miếng cơm ăn, tội gì mà không tới. Lý nhiên hiếu học chăm hỏi, nghe sau một lần là có thể nhớ kỹ, trong lòng càng thêm khâm phục cô. Hẹn gì khi phụ vương còn sống, cứ nói cô hay đi khắp nơi, kiến thức hiểu biết không thua gì nam tử. Nếu không tận mắt chứng kiến việc này thì làm sao mà biết rõ được. Chuyện ở đất Bắc thực sự khác với Quang Châu. Cậu vừa nhớ lại những điều đã học, vừa nói Cháu nhớ nơi này vốn do phủ đô hộ an Bắc quản lý. Nói rồi đột nhiên im bặt Phủ đô hộ an Bắc, sao lại cảm thấy quen thế này? a cậu nghĩ đến điều gì đó Lập tức giật mình ngoái đầu nhìn cô Khi tê chỉ nghe cậu nhắc đến Phủ đô hộ an bắc Thì cũng đoán cậu sẽ có phản ứng như vậy Cũng chẳng mấy bất ngờ Lý nghiên thấy nàng không nói gì Thì suy diễn lung tung Nhớ lại những chuyện không vui lúc trước Đều tại cháu Làm liên lụy cô Làm cô dù đã thành thân Vẫn phải ở lại Quang Châu Đừng nói bậy bạ Chuyện người lớn Cháu không hiểu đâu Dù nàng không biết quá rõ Về người phu quân kia Nhưng đúng là y rất độ lượng Chỉ ít là đã lâu như thế Mà không yêu cầu nàng phải đến phủ đô hộ Ngày lễ ngày Tết Còn phái người đưa vài thứ đến Quang Châu Nói mấy câu khách khí như Bận rộn không thể phân thân được Còn nàng Xưa nay rất ít khi bày tỏ Chỉ quan tâm mỗi cậu cháu nhà mình Y ở Bắc Nàng ở Nam Ai an phận nấy, không làm phiền đến nhau. Kiểu phu tên như thế đã là độc nhất trên đời rồi. Sao một đứa con nít có thể hiểu được? Có đôi lúc ngay chính bản thân nàng còn chưa hiểu hết nữa kìa. Tân lộ ở bên ngoài hỏi. Bẩm gia chủ con nên tìm tướng sĩ trên thành đến thu xếp không ạ? Tê chỉ nghĩ ngời, cũng không phải là không thể. Có điều khá là rắc rối, tuy bọn họ có thân phận, nhưng không có chuyện gì bức thiết, dễ bị người ta nói ra nói vào. Huống hồ, nếu mở cổng thành, ngộ nhỡ lưu dân cũng trên ùa vào. Lỡ xảy ra chuyện gì bất chắc, thì nàng sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Thế là nàng chỉ bảo, đổi đường, đến khách xá. Ngoài thành có quán trọ để người qua đường dừng chân nghỉ ngơi, được gọi là khách xá. Lúc đoàn xe đến nơi thì trời đã tối đen như mực. gia chủ là nữ mà cũng không thể để tiểu thế tử xuất đầu lộ diện được. Thế là tân lộ bảo phu xe vào trong sắp xếp. Phu xe cũng lạnh lắm rồi, ném roi ngựa đi rồi chạy chậm vào trong. Một chốc sau lại vòng ra nói với tân lộ. Chủ chọ nói khách đã đầy, không đủ chỗ cho chọ. Tân lộ trà sát hai tay hà hơi, lạnh run cầm cập. Đang định đi vào uống bát canh nóng Xong vừa nghe thế thì cuốn lên Vội chui vào trong xe bẩm lại Lý nghiên đã tỉnh táo Không nhịn được lầm bầm Sao có thể chứ Dọc đường đến đây cũng không thấy có bao nhiêu người Vì sao khách giá ngoài thành Lại hết phòng được Tây chỉ xoa đầu cậu Nói đúng lắm Rồi lại sai tân lộ Lấy mũ có mạng che đến cho ta Tân lộ ngẩn người Gia chủ muốn đích thân giàn xếp sao Ừ, mũ quá mạng tre nằm trong hành lý ở xe ngựa đằng sau Vân lộ nhanh chóng lấy đem đến, đội mũ vào cho tê trì Rồi khép chặt áo cho lý nghiên Phu xe bên ngoài đã vén dèm lên để sẵn đôn gỗ Ở đầu tường có hai ngọn đèn dầu Tuyết rơi thành đụn chặn trước cửa trọ Dưới mái ngói là những giải băng dài ba thước Tê trì nắm tay lý nghiên đi vào cửa Đúng như lời cậu nói, chẳng thấy được bao nhiêu người khác. Nàng nhanh chóng đi băng qua đại sảnh. Ở phòng bếp phía sau cũng không thấy có khói lửa bốc lên. Sao dám để phu nhẫn đi thân gia mặt chứ? Thật sự không phải... Chủ trọ đồ phu xe dẫn tới, vừa trông thấy tê trì, mặc váy áo lụa là, đội mũ che mặt, tóc đen tựa mây, thoát ẩn thoát hiện. Chắc chắn không phải nữ tử nhà bình thường. Lại nhìn tiểu lăng quân mặt ngọc mũ vàng đi bên cạnh thì càng có tính toán Miệng ngọt xớt Chắt tay hành lễ Tê chỉ hỏi Nghe nói đầy khách rồi à Cũng không đầy lắm Chỉ là một đông năm nay Thời tiết xấu Lưu dân lại nhiều Nên không dám làm ăn ẩu tả Chủ trọ ấp úng Điều này thực ra cũng dễ hiểu Tê chỉ cho tay vào ống tay áo Lấy một món đồ đưa cho tân lộ Gia hiệu cho nàng đưa cho ông chủ xem Tân lộ đưa đồ sang Ông chủ nhận lấy Ghế mắt nhìn thật kỹ Đó là một miếng ngọc xanh tạc thành hình cá Ngoài chất lượng tốt ra Thì không có gì đặc biệt Nhưng khi xem xong Thì ông chủ lập tức biến sắc Vội vã trả đồ lại cho tân lộ Lúc này lại rất cung kính Nói với tê chỉ Có mắt mà không biết Thái Sơn Xin phu nhân chớ trách Chỗ ăn chỗ ở đều được chuẩn bị đầy đủ cả rồi Nói rồi Y lùi về phía sau Gọi người đi đến Tân lộ thở phà một hơi Quay đầu ra gọi người Tới buộc ngựa giữa hàng Bận ruộn một hồi Lý nghiên thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên hỏi nhỏ Mới nãy cô cho Y xem thứ gì vậy Tê chỉ đặt miếng ngọc lại vào tay giơ ngón trỏ chặn bên môi nói Là một tín vật Khách xá này có thể xem như Nằm dưới danh nghĩa của cô Gì cơ Lý Nhiên sửng sốt. Đúng lúc Tân Lộ đi đến, tâm trạng nàng ta đang rất tốt, nên khi nghe tới câu này thì muốn trêu một lúc, mở miệng định gọi thế tử. Xong lại nhớ, nơi này bất tiện không thể gọi như vậy, thế là đổi lời. Làng quân à, không phải trước kia gia chủ rất hay đi đây đi đó ư? Lý Nhiên nhanh chóng hiểu ra, nhìn cô với vẻ không tin nổi, miệng mở to. Nhưng thấy ông chủ lại dẫn người đến để đưa bọn họ lên phòng Cậu đánh nuốt những lời muốn nói vào bụng Những người khác bận chuẩn bị cơm nước Còn hai cô cháu bọn họ thì lên phòng nghỉ ngơi Bước vào cửa, tê chỉ chỉ vừa gỡ mũ ra Thì lý nghiên đã kéo tay áo của nàng Cậu đến gần, mở to đôi mắt, miệng há ra rồi khép lại thì thào Cô à, chỉ có những người hạ đẳng mới làm kinh thương thôi Tê chỉ cố ý đùa cậu, cũng bắt chước cậu thấp dọng thì thầm. Đúng thế, nhưng biết làm gì cho phải đây. Lý nghiên cúi đầu, lòng ban chân cọ tới cọ lui, không nói câu nào. Tê chỉ tưởng cậu đang xoắn xít, nhưng nhìn kỹ mới thấy, khuế miệng cậu đang nhét lên, nàng kỳ quái hỏi. Cháu cười gì thế? Lý nghiên ngừng đầu nhìn nàng. Cháu cười vì đúng là cô ruột của cháu, ngay đến chuyện âm thầm kinh doanh cũng dám làm. Tê chỉ giơ tay, dí vào chán cậu, cậu che đầu né tránh. Bữa tối hai người cũng ăn chung với nhau, chỉ vì lý nghiên nổi hướng tò mò, khăng khăng muốn ở lại trong phòng của cô, đòi nghe nàng kể về những chuyện buôn bán bên ngoài. Thậm chí ăn tối xong rồi mà cậu vẫn chưa chịu đi. Phụ vương có biết không ạ? Tê chỉ xúc miệng rửa tay, đứng trước đèn đốt bấc, ngọn lửa bừng lên chiếu sáng mặt nàng. Biết chứ, phụ Vương cháu cũng có phản ứng giống cháu. Lý nhiên không nhịn được cười, vết thương trên chán lại ngứa ngáy. Cười một hồi, lại muốn đưa tay dờ vào, bị tê chỉ trông thấy tư tay đẩy ra. Nàng nói, tiền là thứ tốt, rồi cháu sẽ nhanh chóng cười nữa cho mà xem. Lý nghiền chớp mát suy nghĩ ẩn ý trong lời của cô Nhưng nghĩ hoài vẫn không ra Có điều cậu đã hiểu được Vì sao ngày trước phụ vương nhiều lần nhắc đến chuyện Cô hành tàu bên ngoài nhưng không nói cô làm gì Thì ra là kiếm tiền Thật ra cậu đâu có biết Năm xưa âm thầm làm những chuyện này cũng chỉ vì bất đắc dĩ Từ thời phụ thân của Tê Trì làm quang vương Hoàng đế bệ hạ bắt đầu hà khắc với phiên vương được phong đất bên ngoài Vừa chèn ép thế gia đại tộc, vừa cất nhắc con em nhà nghèo. Đến thế hệ của ca ca nàng thì ngay một rõ ràng, chiều cống tăng gấp mấy lần. Tuy Quang Châu được xem là nơi giàu có sung túc, nhưng về lâu về dài cũng khó lòng cầm cự. Ca ca nàng lại không muốn tăng tiền thuế như các phiên vương khác, vậy thì chỉ còn cách hiến ruộng đất để bù vào. Đó cũng chính là điều thiên gia mong muốn. Vì việc dần hiến sạch đất phong đã ban thưởng đồng nghĩa với việc sẽ phải chui vào các lòng là trường An Lạc Dương. Phải sống dựa vào tâm trạng của Hoàng đế Bệ Hạ. Tuy bảo lệnh thiên gia hay thay đổi nay cũng đã nhẹ nhàng hơn, nhưng mấy năm đó thật sự không dễ chịu chút nào. Tây chỉ được phong là huyện chủ Thanh Lưu, năm ấy mượn cớ muốn đến thái ấp huyện Thanh Lưu xem thế nào mà ra ngoài một chuyến. Sau khi quay về, lại đưa một khoản tiền lớn cho Kaka giúp y trong việc nạp cống phẩm. Ca ca hỏi nàng tiền từ đâu ra, nàng trả lời không chút dấu giếm. Nói rằng nàng đã cầm cố dinh trạch của mình, đổi lấy tiền từ hiệu cầm đồ trong dân gian. Quang vương giật mình kinh hãi. Hiệu cầm đồ là nơi lãi mẹ để lãi con, ngộ nhớ không trả nổi thì biết làm sao. Chẳng lẽ muốn để cả thiên hạ đến quầy nhạo ư? Tây chỉ cắn răng nói... Kiếm tiền chuộc về lại là được Quang vương sầm mặt một lúc Câu cuối cùng lại chê mặt cười to Chỉ vào nàng lắc đầu nói Lá gan của muội cũng lớn quá đấy Về sau, dù nàng có ra ngoài làm gì Y cũng coi như không biết, cũng không hỏi đến Bị ép đến mức ấy cũng chỉ có thể nhắm mắt làm càn Nào ngờ, một đi hai đến Việc làm ăn ngày một mở rộng Đến mức không dừng lại được Dù gì tiền cũng là thứ tốt Người ở khách giá đây Chủ yếu đều là thương khách Bôn ba khắp nơi chỉ vì kiếm sống Đa số trời còn chưa sáng Đã trả phóng lên đường Tiếp tục bôn ba Khách cũ rời đi Lại có khách mới đến tìm chỗ rừng chân Nắng ban mai xuyên qua khung cửa Chiếu vào trong phòng Tân lộ đang búi tóc cho tê chỉ Nắng mân mê châm vàng trong tay áng chừng Thấy khá nặng Xong vẫn đưa cho tân lộ Gia chủ muốn cây châm này ạ Tân lộ ngạc nhiên Không phải nàng vẫn luôn thích những món đồ trang sức nặng nề chói mắt như này ư Tối qua bị tiểu tử lý nghiên cuốn lấy Nói đến tận khuya Ngủ không đẩy sấp Lúc này Tây trì vẫn còn nhắm mắt ỉ oải gật đầu Tân lộ ngoan ngoãn cài châm cho nàng Vừa trang điểm xong Thì có người đến gõ cửa Không đợi trả lời Đối phương đã đẩy cửa đi vào Tân lộ ngoái đầu định giày la, nhưng khi vừa thấy là ai thì lại vui vẻ nói là Thu Sương đến ạ. Tê Chí mở mắt, quay đầu nhìn thị nữ Thu Sương đang đứng cạnh mình. Nàng ta mặc áo dài cổ tròn, một thân nam trang để thuận tiện đi lại. Gia chủ vạn an. Thu Sương hành lễ, không để ý đến vẻ vất bả phong trần của bản thân, cười nói... Chuyện người sao đã làm xong rồi hả? Người của ung vương phủ đuổi theo em đến đây Một lòng muốn cặp người Tê chỉ mỉm cười Đứng dậy nói Cũng may ta đi chậm Nếu không vào thành rồi Có lẽ hắn không đuổi kịp đâu Tùy đang ở khách xá Nhưng khi ngủ dậy Lý nghiên vẫn không quên đến vấn an cô Vừa tới cửa Cậu lại thấy tân lộ và thu xương Một trái một phải đứng bên ngoài Bên trong láng thoáng có tiếng nói chuyện Cậu rất mẫn tiệp, không hỏi nhiều mà quay đầu đi về phòng Khách giá này có hình chữ hồi Vừa hay giữa phòng cậu và phòng cô Có một khoảng không nhỏ Đẩy cửa sổ ra là có thể thấy thấp thoáng tình hình trong phòng cô May một điều là cô không đóng cửa sổ Cậu trông thấy có người quỳ gối xuống đất Trước mặt là một chiếc bình phong Hẳn là cô của cậu ngồi ở phía sau bình phong Trè chắn kỹ quá, làm cậu không thấy rõ dáng cô. Quan sát thêm một lúc, nam người đang quỷ dưới đất trông rất quen, hóa ra là lão nô cạnh ung vương thế tử. Mong huyện chủ khai ân là thế tử nhà lão không đúng, không nên bất kính với quan vương thế tử. Mong được thứ tội, mong được thứ tội. Trong căn phòng bên kia, tiếng lão nô dập đầu xuống đất, nghe rất vang. Sau bức bình phong, Tây trì ngồi quỳ ngay ngắn, bình tĩnh, đợi ấm trà trên bàn sôi Úng vương thế tử đang đi học nhờ ở Quang Châu, nhưng là một đứa nghịch tử phá ra Còn chê tiền xài trong nhà đưa cho không đủ, lén lấy trộm trang sức của mẹ Đến hiệu cầm đồ, đổi lấy vàng bạc Không khéo một điều, hiệu cầm đồ đó là của nàng Dĩ nhiên nàng không thể nói ra một cách quang minh chính đại Chỉ dặn dò quản lý hiệu cầm đồ thống kê rồi bán đi. Đến đất phong của vương bán là hay nhất để phù ung vương bọn họ cơ dịp được đẹp mặt. Ung vương thế tử nhận được tin thì vội vã sai người ngăn cản, nhưng người quản lý lại nói, Quang vương thế tử có ơn với mình, mà ung vương thế tử lại mấy lần ăn hiếp quang vương thế tử, nên dù có chết đi cũng phải xả giận cho quang vương thế tử. Ung vương thế tử Chỉ mới là đứa con nít thò lò mũi xanh Làm gì có chuyện thắng được điêu dân không sợ chết như thế này Lúc bấy giờ cậu ta hoảng hốt Vội gọi lão nô theo hầu mình đến Đem theo lễ vật quà cáp Tới phủ quang vương tạ tối Nhưng huyện chủ thanh lưu ở quang vương Đã dẫn thế tử đi du ngoạn Chỉ để lại thị nữ thu xương Chậm rãi theo sau Không còn để ý gì nữa Chỉ đánh đuổi theo dọc đường Đợi tới khi trà sôi Đầu của lão nô kia Cũng sắp vỡ Cuối cùng tê trì cũng mở miệng Thở dài nói Ta chỉ là nữ tử trốn khuê phòng Dù có lòng hiểu cho thế tử của quý phủ Nhưng cũng chỉ thương Mà không giúp được gì Hiệu cầm đồ là nơi nào chứ Lãi mẹ để lãi con Có thể chặt đứt cả đầu người Chi bằng người quay về ung vương Năn nỉ cầu xin Bảo cậu ta bỏ tiền chuộc đồ về lại là được Lão nô nghe thế Thì ngẩn người Tân lộ, tiến khách Cửa mở ra, tân lộ và thu sương cùng tiến vào Trước khi bị đưa ra ngoài, lão nô còn muốn van xin Xin nàng một lá thư tay để quản lý hiệu cầm đồ trí hoãn mấy ngày cũng được Nhưng lúc ngẳng đầu lên, ông ta vô tình trông thấy cây châm vàng trên tóc huyện chủ lấp lánh Hát lên bình phong, nhìn khá là quen Hình như cũng là đồ do ung vương thế tử cầm đồ trước đó ấy ông ta run lên, không còn mặt mũi để nói thêm. Người đi rồi, bình phong được chuyển xuống. Tê Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, Lý Nghiên đang nhìn theo hướng lão nô họ rời đi, cánh môi mím chặt. Nàng biết, thật ra cậu là một đứa trẻ rất kiên cường. Chương 3. Đến lúc này, Lý Nghiên mới vỡ ra Lúc cô nói cậu sẽ sớm cười nhanh thôi, hóa ra ý cô là vậy. Cậu nên sớm đoán ra, cô thương cậu như vậy sao có thể để cậu bị đánh xuông được, nhất định sẽ thay cậu đòi lại cho bằng sạch. Nhưng cũng chính vì vậy mà lúc trước cậu cố giấu chuyện bị bắt nạt, không muốn làm phiền cô thêm nữa. Chỉ có điều cô lợi hại hơn cậu nghĩ rất nhiều. Trượt có hai tiếng ho vọng lại, cậu theo tiếng nhìn sang, cô đang ngồi tựa vào tường, váy dài trải trên đất. Cách cánh cửa sổ, quan sát cậu. Hóa ra, cô đã phát hiện chuyện cậu nhìn lén ngay từ đầu. Cậu bối rối trốn ra sau cửa sổ, một tay vẫn vịn ở khung cửa, lộ ra nửa gương mặt, dùng khẩu hình mấp máy một câu nói. Đầu bên kia, cô cậu nở nụ cười. Tê trì khum khung chén trà uống rửa trong tay, thấy rất rõ câu nói mà Lý Nghiên đang cố ra giấu, chính là câu nàng nói với cậu vào tối qua. Tiền đúng là thứ tốt. Đã tốn công đòi lại công bằng cho nó, còn biết chọc cô nó nữa câu đấy. Nàng vừa muốn trừng cậu một cái, cậu nhóc kia đã nhanh chóng đóng cửa sổ lại, trốn mất dạng luôn. Nàng cười buông chén trà, ngởng đầu, tân lộ và thu xương đã quay lại. Hai cô không chỉ tiễn lão nô kia về, mà còn kiểm lễ vật tạ tội mà ung vương thế tử sai lão ta mang đến, giờ đang báo lại với tê chỉ. Với cái phong thái quen của ung vương thế tử Thì đồ cậu ta tặng Tây Trì cũng chả buồn lướt mắt Mang theo đoàn Cũng cồng cành Nên nàng phân phó Bảo trưởng quầy đổi thành bạc Đem phát cho đám lưu dân bên ngoài thành Xem như làm chút việc thiện vậy Thu Sương vâng lời Nhưng trong lòng lại thấy bất bình Đúng là thiện nhân Không có thiện báo Gia chủ và thế tử nhà mình là người tốt thế Mà phải bôn ba vất bả ở chốn biên Thùy, Đứa tiểu nhân dám xương nanh mô vuốt kia Bị dạy cho một bài học Đúng là đáng đời Tê chỉ cử động cổ Thấy trên đầu nặng chĩu Mới nhớ đang cài cây châm nặng trịch kia Nàng dơ tay tháo xuống Đưa cho tân lộ Dùng vật này làm lễ sa mắt Cầm theo bái thiếp của ta Vào thành thỉnh thầy đồ mới cho thế tử Tân lộ đưa tay tiếp Liêng sang thu xương Lúc ra cửa làm việc Thì trong lòng hai cô cũng rõ ràng Xem ra sắp tới gia chủ không tính rời khỏi Bắc Quốc Đợi đến khi Tê Chỉ được ở một mình trong phòng Một ngày đã trôi qua quá nửa Tuyết lại rơi ngoài cửa sổ Tê Chỉ tính toán kế hoạch vào thành Nhìn mang tuyết lông ngỗng phất phơ ngoài cửa sổ Lòng thẩm đoán xem trận tuyết này khi nào thì dừng Tiếng gió rít gào, cành cây mỏng mạnh Quất queo ngoài cửa sổ Ngả nghiêng trong gió Giống như có thể bị thổi gãy bất cứ lúc nào Tê chỉ thầm nghĩ Chỗ này sao có thể gọi là Phủ hãn hải Biển lớn bao nhiêu Cũng muốn kết thành băng hết rồi Chỉ toàn tuyết trắng đầy trời Gió lớn thét gào, cỏ cây trơ trọi Nàng nhớ đến non nước Gió ấm Và bốn mùa gió dệt ở Quang Châu Lòng có chút bùi ngùi Có câu nói Thủy phổ phương nào giữa người phương đấy Người đàn ông kia và nàng Đúng là không cùng một thế giới Nhưng đích đến chuyến đi này của nàng Lại là đô hộ phủ Lý nhiên không biết Tân lộ và thu xương cũng không biết Lòng nàng đã quyết một đường Tiến thẳng đô hộ phủ Có tiếng rắc ngoài ô cửa Cành cây khô kia đã bị gió thổi gãy Tê trí vươn tay đóng cửa sổ Âm thanh bên ngoài Mỗi lúc một lớn Lẫn trong tiếng vật nặng bị gió thổi ngã, dường như còn có tiếng động khác. Hình như là tiếng vó ngựa. Nàng lắng tai nghe, bất chợt có tiếng ngựa hí dài. Tiếp theo là tiếng vang của đồ vật bị va chạm mạnh. Nếu nghe không lầm, thì là tiếng cửa. Nàng quay vào trong, ngoài cửa đã ồn ảo nháo nhào. Nhưng trong nháy mắt, lại lặng ngắt như thể âm thanh bất chợt bị vật sắc cắt đứt. Kể đến là một chàng tiếng bước chân, đều nhịp như tiếng sóng chiều vang lên, mỗi lúc một gần, có vẻ đã bao vây chặt chẽ nơi này. Các bạn vừa đón nghe phần đầu của bộ truyện dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc cỏ. Xuyên biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào thì mời các bạn đón nghe vào phần 2 trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ thì cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.